Chương 60, trao đổi bản sao thẻ căn cứ, đáng lẽ mặt dư thâm phải đi về phòng, biểu hiện chán ghét ra mặt khi ở cùng với người lạ theo kịch bản mà anh và Tần Tô Lan đã chế ra trước đó, nhưng bây giờ anh không chỉ ngồi ở phòng khách hờ hững xem hình vừa chụp trên mấy cơ mà thỉnh thoảng còn liếc nhìn hề Gia mấy cái, hề Gia cũng ngồi cách đó không xa, đối diện mặt dư thâm, ánh mắt không tự chủ được mà quan sát anh, có một cái chớp mắt, ánh mắt hai người chưa kịp rời khỏi đối phương mà chạm nhau. Ngay lập tức cả hai đều điềm nhiên như không mà thu lại tầm mắt, trong phòng khách, mập mờ biến thành bụi bay tứ lung tung, Hề Gia cầm cuốn sách của Tần Tô Lan lên xem để che giấu tâm tình hồi hộp và hơi thở rối loạn của mình, dường như cô và Tần Giấm Giấm có phản ứng hóa học với nhau, cô nghĩ chắc là do cô và Giấm Giấm đồng bệnh tương liên, gặp sắc khởi ý nên cảm mến nhau từ cái nhìn đầu tiên, cứ cho là vậy đi, Hề Gia lật đại một tờ, nhìn không hiểu gì, cô lật sang trang đọc một cách mấy mốc, Hề gia lật bì sách xem, là, một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhạc lão tiên sinh, có vẻ như cô từng đọc qua vì cảm giác rất quen thuộc, ánh mắt của mặt dư thâm lần nữa bò tới, thận trọng một chút, đừng để lộ tẩy, Tần tô lan nhắc nhở con trai mình, ánh mắt của con thiếu điều muốn nuốt hề gia vào bụng, mặt dư thâm, anh cầm mấy ảnh đi về phòng, hề gia nhìn theo bóng lưng của mặt dư thâm, cửa đóng lại, cái gì cũng không thấy nữa, nhưng chẳng hiểu sao cô có chút cảm giác mất mát. Cô và Tần giấm giấm chỉ mới gặp nhau lần đầu mà thôi, cho dù có gặp sắc khởi ý, anh có đi về phòng thì cô cũng không nên có cảm giác mất mát thất thối như vậy được. Hề gia không nhớ được hôm đó khi cô nhập thẻ căn cước của mặt dư thâm ở nhà hàng, cô cũng cảm thấy người đàn ông này vóc dáng không tệ. Trong lòng cũng dâng một chút xíu cảm giác buồn mang mát không rõ, nhưng lúc đó cô còn bận đắm chìm vào bi thương của mình. Tần Tô Lan đem trái cây đến mời hề gia, cô hoàng hồn, cảm ơn gì Tần. Tính cách con trai gì là vậy đấy, không để ý đến ai hết, con đừng để trong lòng, hề Gia thầm nghĩ, cô để trong lòng làm gì chứ, dấm dấm rất tốt, tần tô lan tạo cơ hội cho đôi chim cu, vừa nãy chắc nói chụp nhiều ảnh lắm, con có thể lên xem một chút, bây giờ chỉ có khi nói đến nhíp ảnh nó mới có thể nói vài câu với người khác, quá hợp ý hề Gia luôn, Mạc Dư Thâm đang xử lý email trên máy tính thì có tiếng gõ cửa, là tôi, hề Gia, Mạc Dư Thâm đóng giao diện. Mở máy ảnh, Tần dấm dấm không thấy người mở cửa, Hề Gia gọi tên anh, Mạc Dư Thâm, cái tiếng này thật khiến người khác khổ sở, Tần dấm dấm tôi là Hề Gia, Mạc Dư Thâm đứng dậy mở cửa, nháy mắt cửa mở, ánh mắt hai người lại đụng vào nhau, Hề Gia thoáng dời mắt một chút, lướt qua anh rồi bình tĩnh nói, vì Tần nói anh rất thích chụp ảnh, tôi có thể thưởng thức tác phẩm của anh được không, Mạc Dư Thâm mở cửa rộng hơn cho cô vào. Hề gia không tùy ý nhìn lung tung phòng của anh, trực tiếp ngồi vào ghế, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện nọc.com, hai cái ghế rất gần nhau, hề gia cảm nhận được một hơi thở ôn nhàn. Mạc dư thâm làm gì biết chụp ảnh, vừa rồi dưới lầu lẹt xoẹt chụp vài tấm, góc cũng không canh cho chuẩn, còn không biết hình có nhìn được không, anh kết nối máy ảnh với máy tính, ảnh chụp vẫn chưa mở ra, màu không khí có chút ngột ngạc, hề gia chủ động tìm chủ đề, anh học chụp ảnh được bao lâu rồi. Mặc dư thâm bật tài liệu trống trên máy tính lên, hơn một tháng, cô tùy ý hỏi, sao anh lại thích chụp ảnh vậy, nuôi sống chính mình, hề gia ngập ngừng một lúc mới hiểu được, anh muốn học cái nghề để sau này gì tầng có già đi thì vẫn nuôi được chính mình, ảnh mở ra, hề gia xem vài tấm, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, trình độ như vậy e là không thể tự nuôi được mình, hề gia động viên anh, chụp không tồi, cô đưa ra một gợi ý nho nhỏ, nhỏ. Nếu có người mẫu kết hợp cùng phong cảnh thì sẽ mang lại hiệu quả thị giác tốt hơn, mặc dư thâm im lặng tựa vào ghế, hề gia thấy anh im lặng, không biết mình có nói sai câu gì không, sau giây lát, mặc dư thâm đánh chữ, không quen ai là người mẫu, hề gia cảm thấy điều kiện của mình cũng không tệ, dù là chiều cao hay dáng người thì cũng được 8 điểm, cô chủ động đề nghị, nếu không thì chúng ta hợp tác với nhau, tôi làm người mẫu cho anh, dừng một chút rồi thì Thảo nói, Tiền kiếm được chúng ta chia đôi, ánh mắt mặt dư thâm rơi trên mặt hề gia, đúng là có máu mê tiền từ trong tuỷ, đến lúc này mà vẫn không quên nhắc tiền. Hề gia nhìn không hiểu ánh mắt này của mặt dư thâm, cô nhượng bộ, không thì anh sáu tôi bốn cũng được nha. Mặt dư thâm không nói nên lời, bắt đầu soạn thảo một bản hợp đồng hợp tác, còn viết y như thật. Hề gia nhìn nội dung trên màn hình, vậy là anh đồng ý lời đề nghị của cô rồi, như vậy thì tốt. Anh có thể kiếm tiền mà cô cũng có thể lưu giữ chút kỷ niệm nhân lúc chưa hoàn toàn mất hết ký ức. Mặc dư thâm hỏi cô, tên cô viết như thế nào? Hề dai, hề gia, da, gia trong lễ hội, mới vừa tiếp xúc không lâu, cô phát hiện tầng giấm giấm cũng không trầm mặt khép kính như lời gì Tần nói, chắc là do giấm giấm hận gì tầng nên không muốn nói nhiều. Mặc dư thâm in bản hợp đồng ra thành hai phần, ký tên đóng dấu. Sau đó photo thẻ căn cước của mình ra rồi ghi phương thức liên lạc lên đó đưa cho Hề Gia, Hề Gia nhìn kỹ bản sao thẻ căn cướp, anh gọi là Mạc Dư Thâm, Mạc Dư Thâm gật đầu, thì ra anh theo họ ba, cái tên tầng giấm giấm này chỉ là nhũ danh, vẫn là cái tên Mạc Dư Thâm này nghe êm tài, Mạc Dư Thâm dặn cô, đem bản hợp đồng và sao chép căn cước của tôi theo bên mình, nói không chừng ngày mai cô lại quên mất mình từng hợp tác với tôi, không kiếm được tiền thì đừng có mắng tôi đấy. Hề gia lập tức ghi vào sổ, cất kỹ bản sao căn cước của anh, Mặc dư thâm, mỗi ngày cô nhìn bản sao căn cước của tôi nhiều một chút, đừng quên tôi là đối tác của cô là được. Hề gia gật đầu, nội tâm thầm tính toán, căn cước của tôi cũng photo một bản cho anh, mỗi ngày nhìn nhiều một chút, tránh việc tôi nhớ anh là ai nhưng anh lại không nhớ ra tôi, làm chậm trễ hợp tác, nói rồi cô đưa thẻ căn cước của mình cho mặt dư thâm một chút tâm tư nhỏ trong đáy mắt này của cô vẫn như trước kia. mặt Dư Thâm tìm lại được một chút quen thuộc. Anh photo thẻ căn cước của Hề Gia thành hai bản, hai người trao đổi bản sao thẻ căn cước và phương thức liên lạc với nhau. Mặc Dư Thâm dán keo hai mặt lên rồi dán ngay tại đầu giường. Hề Gia, tai có chút ửng đỏ. Cô nghĩ về nhà cũng phải làm như vậy, cũng phải dán bản sao thẻ căn cước của mặt Dư Thâm lên đầu giường, trước khi ngủ và sau khi rời giường đều có thể nhìn thấy. Gần 12 giờ rưỡi, hai người vẫn còn chưa có ý định xuống lầu ăn cơm, tầng tô lan nhìn sủi cảo trên bàn, không ăn sẽ lạnh mất, gì giúp việc trong nhà, hay để tôi bỏ vào tủ lạnh, khi nào hai đứa nó ăn rồi đem ra nấu lại, tầng tô lan vẫn quyết định gọi bọn họ ra, gia gia phải uống thuốc, không thể để lỡ giờ thuốc được, bà cất bước đi lên phòng mặt dư thâm, hề gia bối rối, cô mơ hồ nhớ là cô muốn qua đây phụ gì tầng làm sủi cảo. Kết quả lại quá tập trung tinh thần lên giấm giấm mà ném hết mấy cái khác ra sau đầu, nhưng là giấm giấm nguyện ý hợp tác cùng cô, so với làm sủi cảo còn quan trọng hơn, bản thân cũng có chút an ủi. Bây giờ sức ăn của hề da rất nhỏ, khẩu vị cũng không tốt, mặc dư thâm vì muốn cho cô ăn nhiều một chút mà nhân lúc tần tô lan không chú ý, anh gấp mấy cái qua chén hề gia rồi dùng điện thoại đánh chữ, giúp tôi một chút, tôi ăn không hết nhưng lại không muốn để mẹ tôi lo lắng. Hề gia nghĩ Mạc Dư Thâm cũng giống như cô, vì uống thuốc mà dẫn đến khẩu vị không tốt, lấy lại điện thoại, Mạc Dư Thâm lại gấp hai cái bỏ qua chén cô, Hề gia có chút giật mình, không dám ngẩn đầu nhìn tầng tô lan, nhưng có một chút ngọt ngào nho nhỏ đang chạy khắp người cô. Sau bữa ăn, Hề gia uống thuốc, thuốc này có thành phần tương đối ổn, sau khi ngủ dậy cô có thể bớt đau đầu và đau dạ dày, Hề gia ngồi trên ghế sofa, đợi gì tầng tiếp tục tâm sự để thảo kịch bản nhưng cơn buồn ngủ ập tới, kiểu gì cũng không nhất được mí mắt lên, sau đó cô lấy tay nở đầu, ngồi đọc sách, dần dần ngủ thiếp đi, tầng tô lan cầm chăn bóng đến muốn đắp lên cho hề da, Mặc dư thâm khoát khoát tay, để cô ấy lên giường con ngủ, ngủ ở đây không thoải mái, tầng tô lan lo lắng hỏi, vậy sau khi tỉnh dậy phải làm sao đây, đây là lần đầu tiên con bé đến nhà mình, chắc chắn nó cũng cảm thấy kỳ quái vì sao mình lại nằm trên giường đàn ông, Mặc dư thâm, Bây giờ cô ấy đã không còn nhớ rõ những chuyện buổi sáng, đợi cô ấy tỉnh lại, con sẽ nói với cô ấy, chúng con bên nhau đã gần một năm, cũng đã gặp qua người lớn trong nhà và đính hôn với nhau, tần Tô lan, như vậy có nhanh quá không? Không nhanh, Mạc Dư Thâm sợ rằng tốc độ của anh không đuổi kịp tốc độ bệnh biến của cô, hôm nay trước khi gặp mặt, Mạc Dư Thâm còn sợ hề ra không có cảm giác với anh, như vậy thì sẽ khó tiếp xúc hơn, anh cũng không biết nên làm gì để lấy lòng cô. Cũng còn may, cô có hảo cảm với anh, cũng thích ở cùng với anh, tầng tô lan vẫn cảm thấy không ổn, con nói hai đứa đã bên nhau gần một năm, con bé sẽ không tin đâu, Mặc dư thâm ôm hề da, tự cầm vào trắng của cô, nhẹ nhàng cọ sát, hề Gia vô thức cọ cọ trọng lòng anh, không bài xích hơi thở trong lòng ngực của anh, Mặc dư thâm nói với tầng tô lan, con sẽ sửa lại bút ký cho hề Gia, bỏ đoạn nói chuyện phím của hai người, sự đau khổ trên người cô ấy con không thể giúp được. Chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc cô ấy, nếu không, khi đối mặt với những mất mát này, cô ấy sẽ sợ. Tần tô lan cầm túi của hề gia đi theo mặt dư thâm về phòng ngủ. Bây giờ thì bà đã hiểu vì sao hề gia kiên trì muốn ly hôn. Trước đó hề gia nói với bà, Dì à, nếu con không ly hôn, đến lúc đó không những trở thành gánh nặng của chồng trước mà anh ấy cũng sẽ càng ngày càng khổ sở. Mặt dư thâm cẩn thận từng ly từng tí đặt hề gia xuống giường, cô không khỏi nhíu mày. Mạc dư thâm nhẹ nhàng xoa ấn đường cho cô, có phải do uống thuốc nên không thoải mái không, tần tô lan hỏi, mặc dư thâm ừng một tiếng, đặt cách tay dưới đầu cho cô gối lên, tần tô lan ở đây cũng không giúp gì được, đặt túi hề da lên, xế chiều mẹ đi dạo phố mua cho hề gia một ít váy đồng thích hợp chụp hình mùa xuân, mặc dư thâm vẫn luôn ôm hề da đến khi cơn khó chịu này qua đi anh mới rút cánh tay ra, chân mày của hề da lại nhíu vào, mặc dư thâm cúi người, Đặt lên trắng cô một nụ hôn, tiếp theo phải làm không ít việc, anh vốn định cùng hề gia ở chung một khoảng thời gian rồi mới chậm rãi phát triển tình cảm, kế hoạch mãi mãi không đuổi kịp biến hóa, nhưng ít ra đây cũng là biến hóa tốt, cô vẫn còn thích anh nên mọi thứ đều trân tru dễ làm, mặc dư thâm gọi điện cho quý thanh thời nói anh thu xếp đồ của hề gia chuyển về biệt thự, quý thanh thời không hiểu gì hết, mặc dư thâm, tối nay em sẽ đưa hề gia về nhà, quý thanh thời, anh đang họp. Đi ra khỏi phòng, Gia Gia không nhận ra cậu, sao có thể đồng ý về nhà cùng cậu chứ, cậu đừng cưỡng cầu, sẽ khiến cho con bé không thoải mái, làm bệnh tình chuyển xấu. Mặc dư thâm mở bút ký của Hề Gia ra, xé mấy trang trước đi, đã biết nhau rồi, cô ấy còn có hảo cảm với em, đợi cô ấy tỉnh lại em sẽ nói em là vị hôn phu của cô ấy, ở chung với nhau là bình thường, quý thanh thời không dám tin, Mặc dư thâm. Trước đó Hề gia muốn ly hôn là bởi vì em là người bình thường, bây giờ em xuất hiện với một thân phận mới, mắc bệnh giống cô ấy, cô ấy sẽ không có gánh nặng trong lòng, về biệt thự bên kia em còn có thể chăm sóc cô ấy, không nói nữa, em còn phải bổ sung bút ký khoảng thời gian này, mặc dư thâm vừa tính cấp điện thoại lại nhớ ra có việc cần nhờ quý thanh thời, nếu Hề gia gọi điện đến hỏi anh chứng thực, anh cứ nói là chúng em yêu đương được gần một năm, tình cảm rất tốt. Đã gặp qua người lớn trong nhà và đính hôn Mọi trạng thái của em bây giờ đều là do công lao của cô ấy Vì vậy mà em không thể rời xa hề gia Quý thanh thời lấy điếu thuốc ra rồi lại nhét trở về Trăm ngàn lời cảm kích cũng không bằng ba chữ Vất vả rồi Đứng bên cửa cô một lúc Quý thanh thời gọi điện cho anh cả Em quyết định dừng tất cả hợp tác với Mạc Thị Lý do là nội bộ Mạc Thị hỗn loạn Không để ý kinh doanh Tương lai không chắc chắn Sau khi thay mới nhiệm kỳ của hội đồng quản trị, nếu vẫn là mặt dư thâm và lý động lãnh đạo thì sẽ khôi phục hợp tác.